Thần 2 Vợ Hồ Quốc Hảo, chủ Mỹ Phượng, hiện là giám đốc của một thẩm mỹ viện tư nhân. Cô khoảng ngoài 30 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, rất có khí chất, ăn mặc hợp mốt. Người trong công ty đều gọi cô là cô chủ. Trong phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị, có một khu tiếp khách. Cô tiếp đón nhóm cảnh sát ở đó, ghế sofa da màu vàng. Chiếc bàn thủy tinh trên đó đặt mấy tách trả Bên cạnh đặt một cây phát tài, Lối trang trí thường thấy trong các văn phòng làm việc ở Quảng Đông Chu Mỹ Phương ngồi chính giữa chiếc ghế dài, Đội trưởng Thôi và người nữ cảnh sát ngồi đối diện với cô Bên cạnh những tách trà là chiếc gạt tàn thủy tinh long lanh Hàng nhập khẩu từ nước ngoài Tiểu Xuyên cầm quyển sổ lấy bút ghi chép Cậu ngồi trên chiếc ghế đơn phía bên cạnh đội trưởng thôi khách khí nói chúng tôi muốn tìm hiểu đôi chút về ông Hồ Quốc Hào trước lúc mất không biết có làm phiền cô không Chu Mỹ Phượng mỉm cười tỏ vẻ rất hợp tác <cười> có điều gì cần tìm hiểu xin các anh cứ nói nghe nói ông Hồ Quốc Hào có tiền sử bệnh tim chuyện đó đúng chứ ông ấy bình thường dùng loại thuốc gì mọi người trong công ty đều biết ông nhà tôi mắc bệnh tim chẳng qua ông ấy Không để ý việc đó. Tiểu xuyên ngồi bên cạnh đưa ra câu hỏi. Không để ý là sao? Ông ấy nói bản thân mình là mình đồng gia sắt. Chủ Mỹ Phượng liếc mắt về phía tiểu xuyên, nhếch mép, giọng nói có vẻ giễu cợt. Lần này, mình đồng gia sắt cũng ngã vật ra. Nghe cô ta nói bằng cái giọng đó khiến người ta cảm thấy người đàn bà này thật lạnh lùng, vô cảm. Dường như trước cái chết của chồng Cô ta hoàn toàn không có chút Bi thương đau khổ nào Có lẽ trong gia đình Hồ Quốc Hảo Cũng là một người cứng rắn Người nữ cảnh sát cất tiếng hỏi Thái độ khá khó chịu Ông ấy thường dùng loại thuốc nào? Apirin Mỗi ngày 4 viên Còn có hai loại thuốc nữa Là Acid Tartaric Và cái gì như là Lạc khắc gì đó Tên của nó tôi quên mất rồi Mấy loại này Ông ấy uống chưa được mấy ngày thì đã dừng hẳn. Tiểu Xuyên vội ghi thông tin vào quyền sổ đó. Apirin là loại thuốc thông dụng, làm thông mạch máu, dùng lâm sàng cho dự phòng tắc mạch máu, hay thiếu máu lên não. Đội trưởng Thôi tỏ vẻ đã hiểu. Nữ cảnh sát họ đào lại hỏi. Ông Hồ Quốc Hào có mắc bệnh mất ngủ không? Việc đó có liên quan đến cái chết của chồng tôi hay sao? Chủ Mỹ Phượng nhớn cặp mắt xinh đẹp. Chầm chú nhìn nữ cảnh sát đảo lợi Đội trưởng Thôi giải thích Là thế này Bên pháp y chúng tôi cho biết khám nghiệm dạ dày và trong máu của ông Hào Có thành phần aspirin và thuốc ngủ Thành phần aspirin như cô nói Thì không sai Trong lượng thuốc ngủ Thì rõ ràng vượt quá liều lượng cho phép Chủ Mỹ Phượng đáp với giọng bình thản Thuốc đó Ông ấy cũng có dùng Vào buổi tối trước khi đi ngủ Đêm mất ngủ Tinh thần lo lắng uống vải viên cũng là chuyện bình thường thôi. Người nữ cảnh sát hỏi. Ông Hồ Quốc Hào thường dùng loại thuốc ngủ nào? Trước đây từng dùng lợi miên linh. Sau đó được quyền không nên sử dụng. Nên đổi sang dùng đông miên linh. Đào lợi và Thôi Đại Cân đưa mắt trao đổi với nhau. Như vậy là được rồi. Cô Chu này! Tiểu Xuyên vẫn còn muốn hỏi nữa. Trong đội trưởng Thôi đã gạt đi ngăn cậu ta lại. Đội trưởng Thôi khách khí nói với chú Mỹ Phượng. Cảm ơn sự hợp tác của cô. Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước cái chết của ông Hồ Quốc Hảo. Sau này cần tìm hiểu gì thêm, chúng tôi sẽ lại đến tìm cô. Vâng, không thành vấn đề. Nếu như không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Chú Mỹ Phượng duyên dáng ngật đầu, quay người rời khỏi phòng chủ tịch hội đồng quản trị. chu Mỹ Phượng ra khỏi phòng, tiểu xuyên khẽ giọng hỏi nhỏ. Đội trưởng, sao lại không cho em hỏi tiếp? Hỏi cái gì nữa? Người chết, rõ ràng là do bệnh tim tái phát. Đội trưởng Thùy tiếp tục quấn thị cho đồ đệ của mình. Lã tiểu tử nhà người, cần gì phải ham hố lập công to, biến cái đơn giản thành phức tạp chứ? Tiểu xuyên dường như vẫn còn ấm ức. <cười> em thấy cô ta trước cái chết của chồng, chẳng có tí xót thương nào cả. Cô ta xót thương hay không, cần phải nói hẳn ra cho cậu thấy à? vợ ông chủ lớn thì tầm suy nghĩ cũng phải khác người đội trưởng thôi tiếp tục lên lớp thái độ khá nghiêm túc cậu có biết ở thâm quyến tầng lớp đại gia có bao nhiêu mệnh phụ uất và bao nhiêu cô vợ hai không tiểu xuyên thành thật đáp ừ, em không biết tôi cũng không biết nhưng chu mỹ phượng rõ ràng là một trong số đó điều ấy khỏi phải bản anh nói cô ta là mệnh phụ uất sao Thôi Đại Cần nói thẳng. Thế chẳng nhẽ là vợ hai hay sao? Cái đầu của tiểu tử nhà ngươi, sao mà thiếu nhanh nhạy thế? Ừ, dạ. Tiểu xuyên đưa tay gái đầu, vẫn tỏ vẻ chưa hiểu ngay được. nữ cảnh sát đào lợi bật cười. cười. Em nhận thấy, căn cứ vào những chi tiết ta nắm được hiện tại, về cơ bản có thể loại trừ khả năng Hồ Quốc Hào chết do đuối nước. Đội trưởng Thôi trầm ngâm. Trừ vì... Đào lợi nhanh miệng đáp thành. Trở phi phát hiện thêm tình tiết mới. Đội trưởng Thôi không lên tiếng. Tiểu Xuyên bừng tỉnh. Hiểu rồi. Mình ngốc quá. Sau khi đám cảnh sát rời khỏi tòa nhà địa hào, nhiếp phong ngồi lại với A Anh tại phòng khách của công ty. Để tìm hiểu kỹ những nội tình bên trong Tên đầy đủ của A Anh Là Mã Tuyết Anh Một cô gái trẻ xinh đẹp Đã tốt nghiệp chuyên ngành quan hệ công chúng Trường Đại học Di, Quảng Châu Chưa kết hôn Làm thư ký riêng cho Hồ Quốc Hào Được trường 4 năm nay Ngay cả bây giờ Mắt cô vẫn còn mọng đỏ Sắc mặt trắng bạch thẫn thờ, Xem ra cô thật sự đau buồn Và sốc nặng trước cái chết bất ngờ Của Hồ Quốc Hào Điều này không lọt qua cặp mắt nhà nghề và một chuyên gia tâm lý giỏi như Miếp Phong, phải là người cực kỳ thân cận bên cạnh Hồ Quốc Hảo mới có thể biết được những ẩn tình bên trong. Điểm mấu chốt ở đây là cần khéo khai thác để đối phương tiết lộ tâm tư tình cảm của mình. Một người trong lúc đau khổ và cô đơn, thất vọng, luôn luôn muốn có một người để chia sẻ về suy nghĩ của mình. Nhưng Nga Anh thì lại không thể nói cho người thân những gì cô đang phải chịu đựng, thậm chí ngay cả với người ruột thịt. Tuy nhiên, đôi khi với người lạ thì hoàn toàn ngược lại. Nếu người đó sẵn sàng đồng cảm với cô, và đó cũng là phương cách an toàn nhất để có thể nói hết những gì muốn nói. Đánh trúng tâm lý đối tượng, nhiếp phòng bắt đầu khơi gợi từ việc nói lên cảm nghĩ của mình đối với Hồ Quốc Hào. Những kiến giải phát hiện của Chủ tịch Hồ Quốc Hào đối với thị trường bất động sản miền Tây khiến người nghe có cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Thế nhưng lại có tính thực tiễn cao. Không cỏi không khâm phục, tôi đã tưởng phỏng vấn rất nhiều doanh nhân có tên tuổi, song người có cá tính và sức thu hút nhiều ấy thì không nhiều. A ảnh ngước cặp mắt xinh đẹp nhìn anh, nhiếp phòng, buột miệng cảm thán. Trong kỳ này, tạp chí Tây Bộ Dương Quang của chúng tôi đã chuẩn bị đăng ảnh ông Hồ Quốc Hào lên trang bìa. Đáng tiếc, không bao giờ còn được gặp lại ông ấy nữa. Chẳng ngờ đời người lại ngắn ngủi như vậy. Có lẽ những lời nói chân thành của Nhiếp Phong đã tác động đến A Anh, khi ít cũng tạo thiện cảm với cô. Vì thế, A Anh đã kể rất nhiều về hồ quốc hào cho nhiếp Phong nghe, trong đó cũng bộc lộ những nghi ngờ về nguyên nhân gây ra cái chết của ông ta. Tôi có linh cảm, cái chết của ông chủ có chút kỳ lạ. Tại sao vậy? Chỉ là linh cảm thôi. Cuộc trò chuyện Ngày càng trở nên thân tỉnh, A Anh vô tình tiết lộ. Nhấp phong hỏi, mấy ngày trước khi Chủ tịch Hồ Quốc Hào mất, có chuyện gì không bình thường không? A Anh nhớ lại, có một việc, chuyện đó xảy ra vào buổi sáng một ngày trước đó. Khi A Anh mang tập tài liệu đến cho Chủ tịch Hồ Quốc Hào, cô phát hiện trên bàn làm việc có một tờ giấy. Trên đó có một ký hiệu màu đỏ, hình dáng giống chữ U. Nhưng cũng có chút gì đó giống hình thỏi bạc, nét bút khá thổ. Phía dưới, ký hiệu đó là một dãy số được đánh máy. Chủ tịch lúc đó đang ngồi trên ghế, tay mân mê tờ giấy trên mặt bàn, mắt chăm chú nhìn vào ký hiệu, lộ rõ về trầm tư. Ông nhắm nghiền cặp mắt lại, đam chiêu suy nghĩ. Đột nhiên, nét mặt trở nên khó coi. Ông vội vã lập tức thu gọn tờ giấy lại. Tờ giấy đó như thế nào? À anh đáp. Một tờ giấy bình thường. Giống như khổ giấy A4 đánh máy thôi. Nhất phòng vội hỏi, Cô còn nhớ giấy số đó chứ? Tôi chỉ liếc qua nên không nhớ hết được. Hình như ba số cuối cùng là 791. Nhất phòng trầm ngập. 791 sao? Cô nhận thấy ông Hồ Quốc Hào lúc đó có tâm sự gì không? A ảnh thấn thở. Tôi không rõ. Chỉ cảm thấy... Ông chủ có chút khác thường Dường như gặp phải một lời nguyện đáng sợ gì đó vậy Trong đầu nhiếp phòng Chợt lướt qua ý nghĩ Động cơ gây án nằm ở đây Cô đã báo cho cảnh sát việc này chưa? Chưa Vì sao vậy? Họ đâu có hỏi tôi Tôi cũng chẳng biết có nên nói hay không Bởi vì Nhiếp phòng đỡ lời Tờ giấy đó không còn ở đây Đúng vậy Sau khi xảy ra chuyện với ông chủ, tôi đã tìm kỹ phòng làm việc của ông ấy, nhưng không tìm thấy tờ giấy đó. Ngay cả trong ngăn kéo bàn làm việc của ông Hồ Quốc Hào sao? Tất cả các ngăn kéo, tôi đều đã tìm, song không thấy đâu cả. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, có két an toàn nào không? Không có. Nhất phòng có cảm giác như giọng nói của Tuyết Anh hơi do dự, song cô ngay lập tức bổ sung thêm. Tất cả những nơi cần tìm, tôi đã tìm hết rồi. Xem ra, lời nói này là thật. nhiếp Phong thẩm nghĩ, trong câu nói vừa rồi, tất cả những nơi cần tìm, dường như ám chỉ nơi bí mật nào đó. Xong mới chỉ là cảm giác, anh không muốn căn vặn thêm nữa. Bên cạnh đó, nhiếp Phong cũng cảm nhận được giọng nói và cách thể hiện của A Anh chứa đầy đau khổ. Tuy nhiên ngoài sự đau khổ, dường như có chút. Nhưng là cái gì thì thật khó nói cho chuẩn xác. Tôi có thể vào xem phòng chủ tịch được không? Được chứ? A ảnh dẫn nhếp phòng vào phòng làm việc của Hồ Quốc hảo. Phòng của A Anh ở ngay bên cạnh. Các bức tường trang hoàng lộng lẫy, chiếc thảm sang trọng, con cá sấu bằng gỗ, chiếc gạt tàn thủy tinh cao cấp. Tất cả đều được giữ nguyên như cũ. Chỉ có điều vật còn người đó mất. Chiếc ghế uy quyền đặt phía sau bàn làm việc lớn không có người ngồi. Bức ảnh chụp toàn cảnh tòa nhà địa hào trao trên cao chống trả im lìm xem xét kỹ khắp phòng quả nhiên không nhìn thấy bất cứ chiếc két an toàn nào cả qua tấm kính cửa sổ rộng có thể nhìn bao quát ra một vùng rộng lớn những tòa nhà cao ốc đan xen nhấp nhô cả thành phố dường như được thu nhỏ trong tầm tay buổi phỏng vấn hồ quốc hảo bốn ngày trước đây như vừa mới xảy ra lúc đó phía ngoài đại sảnh có tới bốn năm người chờ trực chờ được gặp mặt hồ quốc hảo hay để báo cáo công việc. đều để lại ấn tượng sâu sắc đối với Nhất Phong, đó là cả con thuyền lớn địa hào đều nắm dưới sự điều khiển tài tình của một con người. Cho đến hôm nay, Hồ Quốc Hào đã đi sàn thế giới bên kia, bước vào phòng làm việc của ông ta, phía ngoài không lấy một bóng người. Vẻ hào nhoáng chỉ còn là giấc mơ, tạo cho người ta cảm giác trống rỗng vô thường. Ngay đêm đó, Nhất Phong gọi điện cho Tổng Biên tập Ngô để báo cáo tình hình. Chào anh, là em Nhất Phong đây. Giọng nói ngắn ngọn, có chút dứt khoát. Ừm, tình hình thế nào rồi? Mọi việc hiện giờ vẫn chưa có kết luận. Em cần phải điều tra kỹ thêm. Tổng biên tập Ngô tỏ rõ thái độ không đồng ý. Thế thì không được, ở nhà đang rất bận. Nhất Phong cố hết sức giải thích. Cái chết của Hồ Quốc Hào hiển nhiên không bình thường. Đằng sau ẩn chứa một bí mật rất lớn. Anh xem, một đại gia bất động sản, chết đột ngột như vậy, mà chân tướng sự việc vẫn chưa rõ ràng. Đây là đề tài mà tất cả các phương tiện truyền thông đâu dễ gì bỏ qua. Trong điện thoại, tiếng tổng biên tập ngô thở dài do dự. Nhếp phòng nói thêm. Em đã tìm ra được một vài manh mối rồi. Thôi được, tôi sẽ cho cậu thêm một tuần. Hãy viết bài điều tra đi. M một tuần thì không đủ. Như thế... Quá nhanh để làm mọi chuyện trở nên rõ ràng. Tổng biên tập ngô nhượng bộ. Vậy... 10 ngày nhé. Cảm ơn sếp. Em gửi bài phỏng vấn anh nhận được chưa Tôi xem rồi. Không tồi. Sẽ cho đăng vào ngày mai. À, em đề xuất nên thay tiêu đề mới. Thay tiêu đề? Vì sao vậy? Tốt nhất là đưa thêm dòng tiết phụ. Bài phỏng vấn cuối cùng của ông Hồ Quốc Hào lúc sinh thời tuyệt, điều ấy sẽ thu hút được sự chú ý của độc giả. Thảo nào nhiếp phong lại nhận được sự coi trọng của tổng biên tập đến vậy. Buổi chiều ngày hôm sau, tại tầng 6, phòng làm việc của đội trinh sát hình sự cục công an khu ủy, buổi họp phá án diễn ra trong không khí tĩnh lặng. Hơn mười đội viên mặc thường phục quay xung quanh chiếc bàn giải do đội trưởng Thôi chủ trì. Sát hai bên mép tường, bên trái đặt chiếc bàn có để năm bộ máy vi tính, bên phải là chiếc tủ sắt chứa tài liệu và thiết bị chuyên dùng. Trên tường treo một tấm bản đồ lớn chi tiết toàn thành phố. Góc nhà để một bình nước nóng lạnh. Đội trưởng Thôi thấy mọi người đã đông đủ, liền lên tiếng tuyên bố lý do cuộc họp. Chúng ta hiện nay. Đã bắt đầu điều tra về cái chết của Hồ Quốc Hào Để như mọi người tích cực phát biểu ý kiến Căn cứ vào những thu thập Tại hiện trường vào ngày hôm qua Có thể sơ bộ nhận định nguyên nhân tử vong Là do đuối nước Nhưng hiện đang tồn tại một số nghi ngờ Trước mắt không loại trừ khả năng Đây là vụ án giết người Vì Hồ Quốc Hào là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội Lãnh đạo cục công an Chỉ thị tiến hành điều tra Yêu cầu chúng ta nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc Từ đó đi đến kết luận cuối cùng Thái độ những người có mặt trong cuộc họp rất nghiêm túc. Công tác điều tra ban đầu do tôi phụ trách. Thành viên chủ yếu là đào lợi và tiểu xuyên. Đội trưởng thôi cho một điếu thuốc, rít một hơi dài. Trước hết mời bác sĩ pháp y tiểu điển nói qua về khám nghiệm tử thi đi. điển Thanh, chuyên viên pháp y ngồi bên cạnh thôi đại cần. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, đeo cặp kính cận, khuôn mặt nho nhã trí thức. Điền Thanh mở cặp hồ sơ màu cho ngẩng mặt nhìn mọi người. Người chết cao 1m68, đầu hướng vào bờ, nằm sắp trên cát, thân trên để trần, phía dưới mặc quần bơi nhắn hiệu cá sấu. Kiểm tra vùng ngực, thấy có nhiều vết chấm, sắc đỏ thấm, đầu ngón tay co rút, rác mặt đục, hai đồng tử dán ra khoảng 0,5 cm kết mặt sung huyết, có thể nhìn thấy điểm xuất huyết. Ngoài ra, khí quản và phổi, chứa lượng nước biển lớn, trong mũi có bọc hình nấm, Bọc hình nấm là một loại phản ứng sự sống. Nó là triệu chứng điển hình của việc đuối nước trước khi chết. Tất cả biểu tra viên chăm chú lắng nghe. Điền Thanh đã tốt nghiệp Đại học Y khoa Thượng Hải. Anh làm công tác pháp y đã được 5 năm và có khá nhiều kinh nghiệm. Anh tiếp tục phân tích kỹ thêm. Căn cứ khám nghiệm tử thi sơ bộ khẳng định. Hồ Quốc Hào chết do đuối nước. Thời gian chết khoảng cỡ hơn 11 giờ tối ngày 24 Đến 1 giờ sáng ngày 25, bên cạnh nguyên nhân chết tuổi, khả năng cao nhất còn do trong lúc đi bơi, bệnh tim đột ngột tái phát. Sắc mặt người chết tím tái, môi thâm đen, móng tay xanh nhạt, tất cả đều là triệu chứng điển hình của việc cơ tim tắc nghẽn. Dựa vào điều tra của đội trưởng và mọi người, Hồ Quốc Hào lúc còn sống có tiền sử bệnh tim, việc này đã được chứng minh, cho nên có thể giải thích như sau. Trong khi đi bơi, Do cơ tim tắc nghẽn dẫn đến đuối nước gây tử vong. Lý giải như vậy hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, toàn thân không phát hiện bất cứ tổn thương nào. Chỉ ở phía dưới ngực trái có một vết khước dài khoảng 3cm, giống như do vật kim loại sắc tạo nên trên thân thể người chết chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi. Mảng bên trái có vết móc xước rất nhỏ. soi dưới kính hiển vi thì thấy nó còn rất mới. Trên đây là tất cả nội dung khám nghiệm Ngoài ra không phát hiện thêm điều gì khác thường. Đội trưởng Thôi hỏi. Vết móc đó, liệu có phải là do tấm lưới ngăn cá tạo ra không? Điển Thanh trả lời. Không phải. Tôi đã hỏi Trung tâm Quản lý Du lịch Tiểu Mai Sa. Chất liệu của lưới tấm ngăn cá là loại vật liệu dây dù thông thường, không phải bằng sắt. Đội trưởng Thôi gật đầu. Viên cảnh sát trẻ Tiểu Xuyên là người phát biểu tiếp theo. Cậu mặc chiếc áo phông màu trắng đục, vừa cúi thấp đầu đọc biên bản ghi chép, vừa phân tích. Trên góc độ kiểm tra hiện trường, nguyên nhân gây ra cái chết của Hồ Quốc Hào, giống như bên Pháp Y phân tích. Tuy nhiên tôi và Đào Lợi đều đã đến Đại Mai Sa và Tiểu Mai Sa thẩm vấn những người có liên quan. Phát hiện một số nghi ngờ. Cậu tóm tắt sơ lực quá trình diễn ra tại hai địa điểm đó và nêu lên vài điểm nghi vấn. Trang phục của Hồ Quốc Hào hiện nằm ở đâu? Tiểu Xuyên đưa ánh mắt hoài nghi nhìn mọi người, nói ra phán đoán của mình theo lời khai của nhân viên phục vụ tại khách sạn, nhà hàng Hào Cảnh, Khi dùng cơm tại phòng ăn, Hồ Quốc Hào mà cáo sơ mi cổ vẻ, màu quả chám, quần âu màu trắng. Nếu như ông ta đi bơi từ bãi tắm đại mai xa, thì quần áo để ở đâu? Chắc chắn phải có một trong hai nơi là phòng nghỉ ở Hào Cảnh và cụ thay đổi trên bãi tắm. Thế nhưng đã kiểm tra kỹ cả hai nơi đó, đều không tìm thấy y phục của ông ta. Như vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Quần áo của ông ta bị người khác lấy mất. Thứ hai, Hồ Quốc Hào hoàn toàn không tắm biển ở Đại Mai Sa. Một người cảnh sát khác tên Trịnh Dũng đưa ra nhận xét. Điều ấy hẳn là không có lý. cái xác của ông ta được phát hiện ở bãi tắm Tiểu Mai Sa nên có thể lắm chứ. Đội trưởng Thôi tỏ vẻ đồng tình. Giả thiết đó cũng có khả năng. Người đối diện với Tiểu Xuyên, nữ cảnh sát đảo lợi, nêu ra ý kiến. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là vì sao tại tiểu mai xa cũng không tìm thấy trang phục của ông ta. Ngày hôm nay, Đảo Lợi mặc chiếc áo cánh mỏng màu, màu hồng và quần bò trông rất nữ tính, nhưng cũng không kém phần rắn rõ. Trịnh Dũng tán đồng quan điểm. Đúng thế, đây là điều đáng ngờ lớn nhất ở vụ án này. Đội trưởng Thôi nói, quần áo của Hồ Quốc Hào không thể tự mọc cánh mà bay được. Tất cả mọi người bật cười. Đội trưởng Thôi lại châm một điếu thuốc nữa rồi nói tiếp. Ngoài ra, nguyên nhân cái chết của Hồ Quốc Hào cũng có điểm cần xem xét trên góc độ phản cách cơ thể. Tiểu Điền, cậu hãy nói nghi vấn của mình đi. Điền Thanh chỉnh lại cặp kính rồi phát biểu. Căn cứ vào công tác khám nghiệm, chúng tôi phát hiện có hai chi tiết chưa giải thích được. Anh nhìn vào bản báo cáo trong cặp tài liệu của mình. Đầu tiên, Tôi muốn nói tới loại thuốc Aspirin. Khám nghiệm tử thi và chụp động mạch vành lâm sàng, uống hoặc tiêm thuốc cảm quang để chụp X quang, phát hiện rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh nghẽn cơ tim mãn tính, bị tắc động mạch vành. Điều này khẳng định rõ việc hình thành tắc động mạch là do nhân tố nghẽn cơ tim gây ra. Aspirin trước tiên được dùng để điều trị bệnh tim. Nó cũng có công dụng chuẩn trị bệnh phòng thấp viêm khớp. Sau này khi lưu hành rộng rãi đã phát hiện bệnh nhân phong thấp viêm khớp dùng thuốc aspirin trong thời gian dài, giảm hẳn nguy cơ mắc phải bệnh tim. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, đã phát hiện ra thuốc aspirin có tác dụng phụ ức chế tiểu cầu, vì vậy sau này trở thành loại thuốc thường dùng điều trị bệnh tim mạch. Chúng tôi đã tới bệnh viện thành phố để kiểm tra bệnh án của Hồ Quốc Hào, và phát hiện ông ta đã chụp động mạch vạch. Cũng có thể nói như thế này, bệnh tim của ông ta hình thành bởi tắc động mạch vạch, Điều ấy không còn phải nghi ngờ gì nữa Trong vấn đề là ở chỗ Trong dạ dày hồ quốc hào Có thành phần loại thuốc này Chứng tỏ ông ta thường xuyên dùng apirin Nhưng apirin điều trị Rất có hiệu quả chứng ức chế tiểu cầu Vậy vì sao hồ quốc hào Lại bị nghẽn cơ tim đột ngột Buổi họp trở nên yên tĩnh lạ thường Đào lợi lên tiếng Phá tan không khí trầm lắm Vấn đề đó hiển nhiên phải có nguyên nhân Dường như Cô ta đã có phát hiện mới, dừng lại mấy giây, quan sát khắp phòng, sau đó cô ta đưa ra phán đoán của mình. Tôi nhận thấy tồn tại hai khả năng. Một là hồ quốc hào trong khi đi bơi, vận động nhiều, dẫn đến quá mệt, ngén cơ tim đột ngột. Ngoài ra còn khả năng nữa là ông ta gặp phải một điều khủng khiếp. Mọi người xôn xao, đảo lội đưa tay lên, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt, sau đó nói tiếp. Ví dụ như bị cá mập tấn công. Trịnh Dũng điểm nhiên châm trọng. <cười> vậy vết xước ở ngược ông ta là vết răng của loài cá mập nào vậy? Mọi người cười ầm cả lên. Đội trưởng Thôi vỗ tay quát lên. Đương nhiên. nghiêm tốc, nghiệm tốc đi. Đây là cuộc họp phân tích vụ án. Nữ cảnh sát đảo lợi không hề thay đổi sắc mặt tiếp tục nói. Cũng không thể loại trừ khả năng bị người khác ám hại. Người ám hại chính là hung thủ. Tôi nói đến đây là hết rồi. Cô trầm chú nhìn đội trưởng Thôi, nhẹ nhàng dịch ghế ngồi xuống. Đội trưởng Thôi chỉ đích danh. Ai nói tiếp đây? Tiểu Xuyên, cậu nhận định như thế nào? Tiểu Xuyên lấy tay, xoay xoay cốc trà. Cách phân tích của đảo lợi cũng có phần hợp lý. Có ba giả thiết, mệt mỏi, cá mập, hung thủ. Xong rồi nghiêng về giả thuyết do hung thủ gây án. Đội trưởng Thôi căn vặn. Vì sao cậu lại cho là như vậy? Ừm, tôi cũng không nói rõ được. Chỉ là nghi ngờ thôi. Hoài nghi không được coi là lời kết tội. Cần phải có bằng chứng. Trong dịch vị dạ dày Hồ Quốc Hào còn lưu lại lượng thuốc an thần vượt qua ngưỡng cho phép. Đó là một điểm nghi vấn. Tiểu Điền, cậu hãy giải thích qua về vấn đề thuốc an thần đi. Đội trưởng Thôi vỗ nhẹ vào vai nhân viên Pháp Y Điển Thành. Điền thanh đưa mắt nhìn mọi người, sau đó giải thích. Xét nghiệm dịch vị dạ dày và máu tồn tại lượng thuốc an thần vượt qua ngưỡng cho phép. Thành phần có chứa chất Trlopomarin. Chất này có trong loại thuốc ngủ có tên Đông Minh Linh. Trong khoảng hơn 10 năm gần đây, đây là loại thuốc ăn thần phenobarbital được sử dụng rộng rãi. Điền thanh nói đến tên loại thuốc liều lượng sử dụng. Chlorpromazine thuộc loại thuốc ăn thần mạnh. Tác dụng chủ yếu là ức chế trung khu thần kinh. Người trúng độc cấp tính bắt đầu hưng phấn tạm thời, Tiếp theo là thèm ngủ. Sau đó mất điều khiển, co giật hôn mê, khó thở, thậm chí gây sốc nặng hoặc ngạt thở. Trúng độc trroporamin, nồng độ thông thường trong mỗi ml trên 5mg trở lên. Khi nghiêm trọng, có thể làm cho hệ hô hấp, hệ tuần hoàn suy kiệt, dẫn đến tử vong. Trong máu của hồ quốc hào, nồng độ chất trroporamin Mỗi millilit trên 4,20mg Rõ ràng vượt quá liều lượng thường dùng tuy chưa đến mức trúng độc Xong có thể làm cho ông ta hôn mê Đội trưởng thôi nó Tuy nhiên căn cứ vào thông tin Do vợ ông ta cung cấp Hồ Quốc Hào có thói quen dùng quá liều lượng thuốc an thần Thư ký riêng của ông ta A Anh cũng xác thực điều này Cho nên chỉ dựa vào đó Thì chưa đủ nói lên điều gì Vậy cần phải giải phẫu cơ thể Tiểu xuyên đề nghị Cuộc họp vẫn trở nên sôi đậm. Đội trưởng Thôi ngay lập tức gạt phát đi. Hồ Quốc Hào là một nhân vật có vị thế lớn ở thâm quyến. Cậu muốn giải phấu là có thể giải phấu được chắc. Đảo Lợi ủng hộ Tiểu Xuyên. Anh Thôi, em thấy ý kiến của Tiểu Xuyên cần được xem xét. Thôi đại cần thở dài tiếp lời. Điều ấy tôi đã sớm nghĩ đến rồi. Trong vợ Hồ Quốc Hào không đồng ý cho giải phấu. Theo quy định của pháp luật Nếu không có chứng cứ án mạng, khi giải phẫu cần được sự đồng ý của gia quyến. Cô ta không đồng ý sao? Nguyên nhân gì đấy? Chủ Mỹ Phượng nói, ông Hảo đã chết rồi. Hy vọng ông ấy ra đi một cách toàn thây, không nhẫn tâm để thi thể bị mổ xẻ. Điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với tâm lý thông thường thôi. Tiểu xuyên chen ngạc. Trừ phi cô ta cũng cho rằng cái chết của chồng mình là do sơ ý đuối nước. Nếu nói cho rằng Chỉ bằng nói cô ta tin là Đội trưởng Thôi lầm nhập Như tự nói với chính mình Tiểu Xuyên không hiểu ý hỏi Ý của anh là sao? Cậu động não mà nghĩ xem Đội trưởng Thôi đưa bào thuốc cho mọi người Trong phòng họp Chẳng mấy chốc cả căn phòng tràn ngập Những làn khói trắng mỏng Tiểu Xuyên phán đoán Anh nói cô ta cứ thả tin rằng Chồng mình chết ra sơ ý đuối nước Đúng Tôi có cảm giác này Đó là trực giác của đội trưởng Khi anh tiến hành thẩm vấn Bà Quá Phụ Chu Mỹ Phượng Anh nhận ra khi cô ta nói câu Ông ấy luôn nói mình Mình đồng ra sắt Thái độ như thế Phải kiểm nén bất ức bấy lâu này Vì sao vậy? Ánh mắt đội trưởng Thôi sáng long lanh nhìn mọi người Chúng ta cần phân tích kỹ Hồ Quốc Hào chết đi Ai là người được hưởng lợi nhiều nhất Mọi người đưa mắt nhìn nhau kinh hãi. Có người kêu lên. Là vợ ông ta? Mọi người trong phòng họp trở thiểu ra. Đúng. Hồ Quốc Hào chiếm 54% cổ phần trong tập đoàn địa hào Chí nghiệp. Ông ta không có con cái. Vợ trước đã ly hồn. Cha mẹ mất sớm. Vì vậy khi ông ta chết, dưới góc độ pháp luật, tất cả cổ phần đều sẽ thuộc về Chu Mỹ Phượng. Tất cả mọi người đều tán độc Cho nên, dù hồ quốc hào chết không phải vì sơ ý đuối nước, thì lợi ích của cô ta cũng không hề thay đổi. Nếu như hồ quốc hào chết không phải do tai nạn, hoặc nói chính xác hơn là có người ám hại, thì Chu Mỹ Phượng là nghi can số một. Con người thông minh như cô ta đâu dễ đồng ý cho giải phẫu tử thi. Đội trưởng Thôi phân tích tiếp. Nếu như đúng là hồ quốc hào chết do sơ ý đuối nước, thì cô ta đương nhiên nhận thấy giải phẫu tử thi hoàn toàn không cần thiết. Ngoài ra còn hai người nữa được hưởng lợi. Một là Châu Chính Hưng, Phó Tổng Giám Đốc Địa Hào Chính Nghiệp. Ông ta là người thứ hai, có cổ đông lớn nhất trong công ty. Theo đám nhân viên phản ánh, nhân vật này có uy tín, tham vọng lớn, luôn hy vọng được ngồi vào cái ghế của Hồ Quốc Hảo. Hơn nữa hiện nay, anh ta đang có khúc mắc với Hồ Quốc Hảo trên phương diện kinh doanh, kiên quyết phản đối đầu tư vào dự án Điển Đông Bối. Thế tiếp, Tiểu Xuyên nói qua về việc điều tra những nhân vật trong tập đoàn địa hào trí nghiệp. Được biết, Điền Đông Bối là mảnh đất rộng 160 mẫu, trước đây là Viện An dưỡng Danh Điền, là một ruộng muối, chỉ cách bờ biển vài trăm mét. Một mảnh đất phong thủy đắc địa, giá cả lại rất rẻ, song cũng đầy mạo hiểm, bởi vì giao thông vùng Danh Điền rất khó khăn. Đây là điểm mà năm nào người dân cũng đưa ra kiến nghị với hội đồng thành phố, song chưa được giải quyết. Vấn đề giao thông không được giải quyết trực tiếp ảnh hưởng đến bất động sản bờ đông thâm quyến. Danh điền và liêm đường bờ đê hoa sen chỉ cách nhau một đoạn đường hầm nhưng giá trị mỗi mét vuông lại chênh lệch gần 1.000 tệ. Hồ Quốc Hào cố ý định biến mảnh đất này trở thành khu biệt thự ven biển xa hoa. Mấy ngày trước khi sự việc xảy ra Châu Chính Hưng còn tranh luận kịch Việt với Hồ Quốc Hào. Trong công ty, Hồ Quốc Hào là người chuyên quyền độc đoán, ưa mạo hiệp Châu Chính Hưng lại trầm tính, làm việc tương đối thận trọng. Bình thường hai người bọn họ luôn bằng mặt chứ không bằng lọc. Nhưng lần này có lẽ là do chiến lược kinh doanh cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến sự tổn vong của công ty nên mới công khai xung đột như vậy. Có người còn nghe lỏm bọn họ cãi nhau. Châu Chính Hưng nói Điền Đông Bối thoạt nhìn tưởng là miếng thịt béo. Kể Thị thực lại là miếng xương ướt gà khó gặp, nuốt không trôi. Bỏ đi thì tiếc. Đừng nói là xương ướt gà. Ngay cả chân gà tôi cũng dám gặp. Không có bản lĩnh bao giờ mới thành công được. Tôi không tán thành với việc mạo hiểm sự tồn vong của công ty. Không mạo hiểm thì làm sao có được địa hào như ngày hôm nay. Châu Chính Hưng kiên quyết. Dù thế nào, tôi cũng không tán thành việc mua điện đông bối. Hồ Quốc Hảo lạnh lùng nói. Được rồi, việc này sẽ đưa ra hội đồng quản trị quyết định. Sau khi tranh cãi, Châu Chính Hưng đóng sập cửa phòng rồi đi ra ngoài. Đúng lúc đó, giáp mặt trưởng phòng kinh doanh Hoàng Hồng Lợi. Hoàng Hồng Lợi nhìn thấy khuôn mặt Châu Chính Hưng tím đen còn giật nảy cả mình. Vài ngày sau, tin tức về cuộc tranh cãi giữa hai người lan ra khắp công ty. Tiểu Xuyên giải thích, dựa trên phân tích tình hình tập đoàn địa hào chính nghiệp, sau cái chết bất ngờ của Hồ Quốc Hảo, người có khả năng cao nhất nắm giữ ghế tổng giám đốc là Châu Chính Hưng. Đội trưởng Thôi đưa ra cái tên người thứ ba hưởng lợi. Hồ Quốc Hào chết đi, còn có một người nữa được hưởng lợi, đó là Hồng Diệp Minh, Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Đại Đông. Căn cứ vào thông tin tôi nắm được, vào tối ngày 24, người cuối cùng gặp Hồ Quốc Hào là ông ta. Một nguyên nhân quan trọng là Đại Đông đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp dự án Điền Đông Bối. Theo nhận định của giới đầu tư bất động sản, chỉ có hai công ty với tiềm lực tài chính hùng hậu là Địa Hào và Đại Đông mới có thể thực hiện dự án lớn này. Hồ Quốc Hào chết đi, để Đông Bối càng có cơ hội rơi vào tay Đại Đông. Việc đó dễ như lấy đổ trong túi. Không khí cuộc họp sôi động hẳn lên. Buổi phân tích vụ án sơ bộ kết luận nếu như cái chết của Hồ Quốc Hào không phải do tai nạn thì những người đáng nghi nhất là ba người. Thứ nhất là vợ Hồ Quốc Hào Chú Mỹ Phượng Thứ hai là Phó Tổng Giám Đốc Châu Chính Hưng Thứ ba là đối thủ cạnh tranh ông chủ công ty Đại Đông Hồng Diệp Minh Cuối buổi họp, đội trưởng Thôi tổng kết và bố trí từng người triển khai các bước điều tra cụ thể tiếp theo. Để tăng cường công tác điều tra, tôi sẽ ngay lập tức báo cáo xin chỉ thị cấp trên cho phép giải phấu thi thể hộ quốc hảo. Anh đóng quyền sổ ghi chép lại, giao nhiệm vụ. Tiểu Xuyên và Tiểu Đào kiểm tra Chu Mỹ Phượng, Châu Chính Hưng, Hồng Diệp Minh làm gì trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm ngày 24 đến 1 giờ sáng ngày 25. Xác minh họ có chứng cứ ngoại phạm hay không Hai người đồng thanh đáp Rõ Quán trà cà phê Nam viên danh điển Có không gian xanh mướt Mặt tiền của quán không được rộng lắm Trong bên trong trang trí rất thanh lịch Nhất phòng ngồi trên tầng 2 Bàn kê sát cửa sổ Người nữ phục vụ mặc váy ngắn màu lục Buộc tóc vui ngựa Mang đến cho anh một cốc nước lọc Giọng nói của cô nhẹ nhàng mến khách Xin hỏi anh dùng gì ạ Cho tôi một tách cà phê Ở đây chúng tôi có cà phê Lam Sơn rất ngon Vậy cho tôi loại đó đi Nhất phòng không mấy khi uống cà phê Xong nghe người ta nói cà phê Lam Sơn Có thương hiệu Nên anh cũng muốn nếm thử gương vị của nó Cô phục vụ quay lại Mang cho anh ta một tách cà phê nóng, tách sứ màu trắng ngọc, mùi thơm thoang thoảng bay lên. Nhiếp Phong mở lọ đường bên cạnh, lấy một viên, sau đó cho thêm ít sữa. Anh dùng chiếc thìa nhỏ quấy nhẹ. Cô phục vụ đứng bên cạnh Nhiếp Phong, dòng đưa ánh mắt nhìn anh. Khuôn mặt tròn, mắt một mí, Mũi cổ tỏ, hình dáng giống hệt tiểu bảo mẫu ở nhà. Nhiếp Phong liếc cô bé rồi khẽ mỉm cười. Anh chỉ đi có một mình thôi sao? Không, tôi còn có một người bạn nữa, là phụ nữ á. một cảnh sát. À, à, Nhếp phòng nâng tách cà phê lên uống một ngụm, hương vị nơi đầu lưỡi thơm nhẹ, hơi chua, có chút giống với cà phê tự chọn ở Thiên Phú Hỷ mà anh đã thưởng thức qua. Cà phê Lam Sơn mang hiệu cà phê quý tộc, chẳng qua cũng như vậy cả thôi, anh nói. Có vị chua. Cô gái tóc đuôi ngựa nói Cà phê Lam Sơn Luôn có một vị chua Vừa như giải thích Vừa như ca tụng loại cà phê này Đúng lúc đó Cậu cảnh sát trẻ Tiểu Xuyên Mặc thường phục chạy vội tới Nhếp phòng dịch ghế mời cậu ta ngồi <cười> Thật không phải chiều này có cuộc họp phân tích vụ án Nên tôi đến muộn. Không sao Tôi cũng vừa mới đến thôi Thưa anh bạn của anh dùng gì ạ Cô phục vụ tóc đôi ngựa, cười tươi khẽ hỏi. Tiểu xuyên đáp. cũng cho tôi một tách cà phê đi. Cô gái quay sang hỏi lại. Anh dừng loại Lam Sơn hay thân thiên? Tiểu xuyên mở quyển thực đơn, đưa mắt liếc qua một lượt. Sau đó chỉ vào loại có giá rẻ nhất. Cho tôi cà phê nóng danh điền đi. Khi cô phục vụ rời khỏi đó, Tiểu xuyên thật thà hỏi. Nhà báo nhiếp đang ở khách sạn nào? Tôi ở nhà khách cục xuất bản, nơi đó rẻ hơn so với khách sạn. Nơi đấy cũng không tồi đâu. Tiểu xuyên đưa mắt quan sát xung quanh, bảng hiệu bắt mắt, âm nhạc du dương, phục vụ chú đáo. Tất cả những cái đó tạo thành thương hiệu danh tiếng của quán. Chỉ cần vén nhẹ rèm cửa bằng sợi đay qua tấm kính cửa sổ là có thể quan sát dòng xe đi lại đông đúc trên đường, nhếp phòng nó. Tôi rất thích nơi này. Hẹn tôi đến đây chắc không phải là chỉ đi uống cà phê danh điền chứ. Cà phê đương nhiên là chủ đề chính. Chủ đề phụ là nếu thuận tiện thì nói cho tôi biết sơ qua tình hình vụ án Hồ Quốc Hào đi. Ngày hôm qua, tại tòa nhà địa hào, tôi đã nhận ra nhà báo nhiếp rất chú ý tới cái chết của ông Hồ Quốc Hào. Nhiếp phòng trầm ngâm một lát rồi vào đề luôn. Cứ gọi tôi là nhiếp Phong được rồi. Nói như thế này nhé. Có lẽ cũng là theo thói quen nghề nghiệp. Tôi cảm thấy nguyên nhân cái chết của Hồ Quốc Hào không hề đơn giản. Thêm nữa, nhân vật trang bìa trong tập san cuối tháng của báo chúng tôi là Hồ Quốc Hào. Bài phỏng vấn do tôi thực hiện. Ông ta mất đột ngột. Tôi buộc phải thông tin rõ cho tập san và mấy mấy vạn độc giả biết. Tiểu xuyên hơi phấn chấn. Với cái chết của Hồ Quốc Hào tôi cũng có cảm giác như vậy. Nhưng hiện nay vẫn chưa có manh mối nào cả. nhiếp Phong nhìn Tiểu Xuyên, buột miệng nói, cái đẹp nơi nào cũng có, không phải đôi mắt chúng ta không nhìn thấy cái đẹp, mà chỉ là không phát hiện được cái đẹp. Manh mối vụ án cũng giống như vậy. Tiểu Xuyên tỏ vẻ thán phục. Đó là câu nói nổi tiếng của Judy, nghe rất có lý. Nhếp Phong hỏi, cậu tốt nghiệp trường cảnh sát nào vậy? Trường Đại học Cảnh sát cao cấp Tây Nam. Tôi tốt nghiệp năm ngoái, Và được điều về thâm quyến. Trường cảnh sát cao cấp Tây Nam. vẻ mặt nhiếp phong. Chợt lộ ra tiên nhìn ấm áp. Thân thiết kỳ lạ. Anh đã từng đến trường tôi rồi hả? Nhiếp phong bồi hồi. Đâu chỉ đã đến. Nơi đó đối với tôi còn rất thân thiết nữa cơ. Cả thời niên thiếu của tôi diễn ra ở đó. Lầu quốc tự. Bãi tập bắn. Phòng luyện thể lực. Chẳng nơi nào không có dấu chân nhiếp phong này nói như thế gia đình anh ở trong trường sao đúng lúc đó cô phục vụ tóc đuôi ngựa mang cà phê đến cà phê của anh đây ạ cảm ơn tiểu xuyên ra dấu cho cô gái đặt cà phê xuống ánh mắt cô gái nhìn nhiếp phong không rời. cô phục vụ đặt cà phê xuống ném cái nhìn lúng liếng về phía nhiếp phong rồi mới quay người bước đi nhiếp phong nói cậu đoán đúng đấy sau này Tôi chỉ vào khoa truyền thông Đại học Tứ Xuyên Nên đã rời khỏi nơi đó Sau khi tốt nghiệp trở thành nhà báo Nhà văn tự do Chưa có thành công gì gọi là đáng kể Nói cái đã 10 năm trôi qua rồi à, Tôi nghĩ ra rồi Tiểu Xuyên thốt lên kinh ngạc Hai mắt sáng rực Như nhà thám hiểm phát hiện ra lục địa mới Thảo nào ngay lần đầu gặp Tôi đã cảm thấy gương mặt anh có gì rất quen Anh có biết thầy hiệu trưởng Nhiếp Đông Hải không? Nhiếp Phong gật đầu, nói rất tử tốn. "Có chứ, là một ông già bảo thủ." "Bố tôi." tiểu Xuyên đứng bật dậy, thì lễ theo nghi thức quân nhân. "Chúc hiệu trưởng Nhiếp khỏe." Những vị khách xung quanh giật mình, nhìn họ một cách kỳ lạ. Nhiếp Phong đưa mắt sang hai bên, bật cười ngượng. <cười> "Ngồi xuống đi. Tôi không đại diện cho bố tôi được đâu." Tiểu xuyên thẹm đỏ mặt ngồi xuống. À, vâng, vâng. Tôi cần phải làm rõ một điều. Tôi là tôi, bố tôi là bố tôi. Cậu phải giữ bí mật này cho tôi đấy nhé. Vâng, vâng. Tiểu xuyên gật đầu lia lia. Nhếp Đông Hải, hiệu trưởng, trưởng Đại học Cảnh sát cao cấp Tây Nam, là một chuyên gia trinh sát nổi tiếng khắp toàn quốc. Ông mang quân hàm cao, luôn nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ của các cán bộ trong ngành và tất cả học viên. Từ giây phút đó, giữa nhiếp phong và tiểu xuyên không còn khoảng cách, giữa họ nảy sinh cảm giác đặc biệt, vừa là đồng hương vừa là anh em, hai người cũng thay đổi cách xưng hô Thế thật là tốt, anh nhiếp có gì muốn tìm hiểu xin cứ hỏi em. Mình cũng biết bên ảnh sát có quy định riêng, những việc bảo mật thì cậu có thể không nhất thiết phải nói. Mục đích của mình cũng chỉ là tìm ra chân tướng sự việc, đó cũng là nhiệm vụ của một nhà báo. Cho dù nguyên nhân nào đi nữa, thì cái chết của Hồ Quốc Hào cũng rõ ràng là rất đột ngột. Tiểu Xuyên phụ hạ. Em cũng có nhận định như vậy. Bên cậu chắc là có cuộc họp phân tích vụ án. Đúng không? Nhất phòng nâng tách lên, có ý bảo Tiểu Xuyên uống cà phê, sau đó tự thưởng thức một ngụ. Nếu như Hồ Quốc Hào chết do bị sát hại, thì má người đáng nghi ngờ nhất đó là Châu Chính Hưng, Chu Mỹ Phượng, Hồng Diệp Minh đúng không? Tiểu xuyên kinh ngạc, đặt vội tách cà phê, định uống xuống. À, làm sao anh lại biết nhỉ? Cứ uống đi. Nhếp phong hướng về phía cậu ta, gật đầu giải thích tiếp. Đó là cách suy luận thông thường. Không quá khó đoán, bởi cả ba người Châu Chu Hồng đều là những người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ cái chết của Hồ Quốc Hảo. Châu Chính Hưng, Phó Tổng Giám Đốc Địa Hảo Chí Nghiệp, là người có cổ phần đứng thứ hai trong tập đoàn theo tài liệu của cơ quan hữu quan Hồ Quốc Hào chiếm 54% cổ phần Châu Chính Hưng có 36% 10% còn lại thuộc về một số cổ đông khác trong công ty địa hào chí nghiệp được thành lập tại Thâm Quyến Hồ Quốc Hào bỏ ra vốn 3,6 triệu tệ Châu Chính Hưng góp một miếng đất việc kinh doanh ngày càng phất lên đó là dựa vào tính quyết đoán và dám nghĩ, dám làm của Hồ Quốc Hào bộng thêm vào các mối quan hệ và hiểu biết thị hiếu người dân địa phương của Châu Chính Hưng. Sòng Châu Chính Hưng vốn là người cẩn thận lại hiền lạnh, nên không thể quản được thói hách dịch liều lính của Hồ Quốc Hảo. Và anh ta cũng là người kiên quyết nhất không tán thành chiến lược kinh doanh đầy mạo hiểm của Hồ Quốc Hảo. Do đó hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, sau này lại cảm không thể hòa hợp được. Tiểu Xuyên tỏ ra rất khâm phục. anh nhiếp Làm sao có thể điều tra cụ thể như thế được? Nhất phòng tiếp lời. Chuyện ấy không có gì khó. Trước khi phỏng vấn Hồ Quốc Hào, mình đã thu thập rất nhiều thông tin liên quan đến địa hào chí nghiệp. Một nhà báo giỏi cần phải có cái mũi của loài chó săn. Viên cảnh sát trẻ Tiểu Xuyên thầm nghĩ là người cảnh sát giỏi cũng cần có khả năng đó. Xong cậu không nói ra mà chỉ hỏi. Tại sao anh lại coi Chu Mỹ Phượng là nghi cam số 2. Nhếp phòng, khẽ mỉm cười. cười. Chỉ cơ, mình đâu có nói Chu Mỹ Phượng là nghi cam số 2. Đương nhiên, khi Hồ Quốc Hào chết, 54% cổ phần đó sẽ rơi vào tay cô ta, và cô ta mới là người được hưởng lợi nhiều nhất. Qua tiết lộ của đám nhân viên trong công ty, Mỹ Phượng kết hôn với Hồ Quốc Hào 6 năm về trước, cô ta vốn là nhân viên trong một quán karaoke lớn nhất thầm quyến. Giọng hát rất hay. Vóc dáng lại cực kỳ xinh đẹp quyến rũ Nên rất nhiều đại gia săn đón Chồng cũng là người biết giữ mình Không để điều tiếng gì Sau này kết hôn với Hồ Quốc Hảo Được ông ta bỏ vốn Mở một thẩm mỹ viện Giao cho quản lý Bình thường cô ta không bao giờ hỏi đến công việc kinh doanh của chồng Cũng hiếm khi đến công ty Chồng mình rốt cuộc có bao nhiêu tài sản e là cô ta cũng không nắm rõ Tiểu xuyên chậm tư Ờ Thì ra là vậy Nhất Phòng tiếp tục phân tích. Về Hồng Diệp Minh, ông chủ Đại Đông các cậu cũng biết đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với địa hào chí nghiệp. Hơn nữa ông ta cũng là người cuối cùng tiếp xúc với Hồ Quốc Hào vào buổi tối ngày 24 tháng 6. Nghi ngờ ông ta là điều hoàn toàn phù hợp với logic. Tiểu Xuyên có chút không hiểu. Phù hợp logic sao? Đúng. Nhất Phòng trả lời và chỉ ra cho Tiểu Xuyên rõ. Mình nghĩ trong bữa ăn cuối cùng của Hồ Quốc Hào tại Đại Mai Vi, những gì mà bọn họ nói với nhau là đầu mối vô cùng quan trọng. Rất cảm ơn anh đã chỉ bảo thêm. Tiểu xuyên dường như hiểu được tầm quan trọng đầu mối mà nhiếp Phòng nhắc đến. Đồng thời, cậu cũng có phần tự trách mình. Nội tình vụ án, nhiếp Phòng nắm rõ như lòng bàn tay. Bản thân mình là người phá án, thì lại có những điều không suy nghĩ tới. Nhất Phòng khéo léo chuyển chủ đề. Vừa cười vừa nói. Cậu uống đi. Cà phê nguội nhanh lắm. Đội trưởng Thôi của các cậu là người như thế nào? Là một cảnh sát rất tốt. Có nhiều kinh nghiệm. Phá được nhiều vụ ăn lớn. Chỉ có điều tính tình anh ấy hơi nóng. Nhớ phòng mỉm cười chê diễu. <cười> Thích giáo vấn người khác có đúng không? Còn có chút khó chịu với mình nữa chứ. Đội trưởng Thôi tính tình thật ra rất tốt. Chẳng qua... Cậu đừng bảo vệ xếp của các cậu nữa. Mình nói chơi vậy thôi. Khi nào về, nhắn giúp với đội trưởng Thôi là mình hy vọng được tham gia theo sát quá trình phá án. Được ạ. Chuyện đó thì không thành vấn đề. Ngoài ra, cậu có thể giúp mình một chuyện nhỏ được không? Vâng ạ. Anh cứ nói đi. Mình muốn được xem di thể hổ quốc hảo. Tuy nhiên, chuyện này đừng để đội trưởng Thôi biết nhé. Vâng. Hiện nay thi thể hổ quốc hảo được bảo quản tại nhà tăng lễ đan trúc đầu. Nơi đó có xa đây không? Khá xa, phải đi bằng xe hơi. Bây giờ em sẽ đưa anh đi, để lâu có thể thi hài sẽ được đưa về bệnh viện công an để giải phẫu. Nhếp Phong gật đầu. Thế thì tốt quá. Tiểu Xuyên không nghe ra ý của anh là chỉ việc xem thi thể hay là chỉ việc giải phẫu. Hai người nói chuyện phiếm một lúc nữa, nhiếp Phong chỉ vào biểu tượng hình bầu dục của nhãn hiệu quán trên miếng giấy lót cốc cà phê cái logo này thật có ý nghĩa thật ạ Tiểu xuyên di miếng lót sang bên trầm chú nhìn vào khung hình bầu dục màu xanh vết sọc hai bên cũng màu xanh dáng hơi nghiêng bên trái là hình bầu dục nhỏ ở giữa để giống cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói hai vết sọc bên trái giống hình lá trà hình giống bầu dục nhỏ bên trái giống hạt cà phê Cậu thật thông minh. nhiếp phong tán thưởng, song hai mắt lộ ra vẻ tinh nghịch. Cậu thử xem lại đi. Tiểu xuyên ngắm kỹ biểu tượng, lông mảnh nhíu lắc, giống như đứa trẻ đang cố giải bài toán khó. Đã nhận ra cái gì chưa? Ừ, em xin chịu. Anh chàng, cảnh sát trẻ lắc đầu. <cười> Số 110. À, quả là giống thật. Các cậu bình thường phá án rất vất vả, có thời gian rảnh cứ đến đây tụ họp, có thể tạo thành câu lạc bộ cảnh sát đấy. Nói như vậy, em có cảm giác nơi này cực kỳ thân thiết với anh. Tiểu xuyên tỏ vẻ nghi ngờ. Được rồi. Cô ơi, tính tiền giúp tôi. Nhất phòng vẫy tay về phía cô phục vụ đứng cạnh. Cô gái hiểu ý bước đến. Còn có một người nữa. nhiếp phòng chợt nhớ ra. Anh dùng tay ngõ gõ lên mặt bàn Cần phải tìm hiểu người này. Tiểu xuyên hỏi. Người nào cơ Cô bé tóc đôi ngựa vừa cười, vừa đưa tờ hóa đơn thanh toán cho anh. Nhếp hong liếc qua hóa đơn, hai tách cà phê Lam Sơn 40 đồng, danh điền 20 đồng, tổng cộng hết 60 đồng. Đúng là tiêu chuẩn thâm quyến. Hai người đứng dậy. Cô phục vụ tóc đôi ngựa lịch sự nói. Rất mong hai anh lần sau lại đến nhiếp phòng bước xuống lầu, ra đến cửa, anh nói với Tiểu Xuyên, người đó là trợ lý của Hồ Quốc Hào, Trung Đào, nhân vật này, để lại cho mình ấn tượng khá sâu sắc, ngày Hồ Quốc Hào xảy ra chuyện, anh ta cũng có mặt ở Tiểu Mai Sa, Tiểu Xuyên cảm thấy kinh ngạc hỏi, thật hả, sao bọn em lại không biết nhỉ, là chính Trung Đào nói cho mình hay, buổi chiều ngày 24 tháng 6, anh ta cũng đi cùng xe với hồ quốc hảo thuê xe đến nhà hàng Hào cảnh hồ quốc hảo xuống trước tiếp đó lái xe đưa trung đào tới tiểu mai sa sau đó mới lái xe về thành phố hôm đó anh ta có buổi họp lớn tất cả bảy người đồng môn đều đang công tác tại thâm quyến họ đã tổ chức bữa họp mặt thâu đêm suốt sáng tại vườn nướng trung tâm bãi biển tiểu mai sa tiểu xuyên bột trộn tại sao lái xe của hồ quốc hảo lại không nhắc đến việc này Mình đã hỏi lái xe Tiểu Lưu. Cậu ta nói, chung nào thường xuyên đi chung với Hồ Quốc Hảo? Nên cũng coi là chuyện thường. Hơn nữa cảnh sát lại không hỏi đến. Tiểu Xuyên chợt nghĩ đến hiện trường hôm đó. Đội trưởng Thôi chỉ hỏi Tiểu Lợi nhận diện người chết có phải là Hồ Quốc Hảo hay không. Chẳng ai để ý hay nghĩ tới việc ngồi chung xe với Hồ Quốc Hảo còn có người nào khác nữa. Anh ta có nói tên của 7 người bạn học không anh? Đó là chuyện của cảnh sát các cậu. Việc này đâu có khó. Em sẽ báo cáo với đội trưởng Thôi chi tiết này. Không cần nói là mình kể đâu nhé. Vâng, em hiểu rồi. Tiểu Xuyên mở cửa xe ô tô cảnh sát. Hai người cùng vào. Cậu nổ máy. Chiếc xe lào vút về hướng đông